Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ảnh lạnh gáy thêm lần nữa Mặt xanh Bi là cái thứ gì vậy Bách rời khỏi như vai chụp màn hình trên máy tính màn ảnh hoa lên Vì sự tập trung lâu Một bờn hoa cà hoa cải Nở hào quang khiến những ảo giác vô chừng Ở hình thành Anh nhìn thấy khuôn mặt quỷ Như đã từng nhìn thấy hư ảnh quán một lần trong phóng tim Và lần nữa lại Sáu khuôn mặt người đau đớn trong kinh hoạt tột cục Dao động đồng đại lòng lộn ngoài vườn, báo hiệu một cơn bão lạ trái mùa chờ đến từ đâu đó xa lắc ngoài biển độc. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện Ma Duy Linh. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện.